Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1334 1335 vọng đỉnh lâu hiện thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Mặt trên của thuần bài có vô số hoa văn kỳ lạ, có rất nhiều phù văn. Như ẩn như hiện trung quanh chính là Ô kim Long Giáp thuần đã được qua tế luyện. Hai tay Lâm Hiên nắm chặt vẫn bài phát ra một quần sáng màu xám, bạc đem thân hình hắn bao phủ. Bên kia thi khí thanh tươi bốc lên tận trời. Vạn niên thi vương đắc nhào, tới, há to miệng phun ra một đạo thi hỏa màu xám trắng. Soạt một tiếng, cùng quần sáng chạm vào nhau. Không ngờ thi hỏa như có hàn khí nhanh chóng lan ra mặt ngoài quần. Sáng bị một tầng băng dày đặc bao phủ. Ma hỏa hàn thuộc tính. Cương thi chính là âm hồn dự vật. Tu luyện thần thông hơn phân nửa. Đều mang thuộc tính trí âm trí hàn. Thi hỏa này cũng không ngoại lệ. Có điều Kim Long Giáp Thuấn đang bị băng phong nhưng trên mặt lâm. Hiên lại lộ vẻ cười nhạt. Thuấn bài này qua một thời gian tế luyện. Gian nan hiện tại ngăn cản công kích của ly hợp kỳ lão quái vật cũng. Không phải quá khó khăn. Hiện, thần sắc Lâm Hiên Thông Dung chỉ vào quần sáng, ông thanh âm trầm thấp nặng nề truyền vào tai. Lúc này không gian như có huyền quy vạn năm đang ngửa đầu gào rú, mặt ngoài thuần bài đại, phóng linh quang, không ngờ giữa lớp tiếp xúc của màn sáng và thi hỏa, hiện ra một tầng xương vụ đem hàn khí cản lại trong mắt Thanh Nguyên Thi Vương co lại, trên khuôn mặt xấu xí dữ tợn lóe lên một tia tàn khốc, hét lớn một tiếng. Hắn múa may đôi lợi chào. xuất ra một bảo vật hình kỳ lạ. Bảo vật này là một ngôi tháp nhỏ cao, chừng một thước kiểu dáng cổ xưa, Linh Lung Bảo Tháp. "Tiểu tử, hiện tại ngươi đầu hàng còn kịp, chỉ cần quy thuận bổn tọa, Ta có thể tha cho ngươi một mạng thanh nguyên thi vương cười lạnh mở, miệng, hưu chết về tay ai còn chưa biết, ngươi tưởng là ly hợp lão quái vật. Thì bổn thiếu gia sợ sao? Hét lớn một tiếng, ngoài thân Lâm Hiên tỏa ra một tầng linh quang chói. Mắt, sau đó một bộ chiến giáp kỳ lạ liền hiện ra che những nơi yếu, hại, Lâm Hiên lại hít sâu một hơi đánh ra một đạo pháp quyết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 Sau đó hiện ra vẻ cười gằn Pháp bảo của tiểu tử này uy lực không nhỏ nhưng có thể so với kiếm. Tháp của hắn sao? Lão quái vật hét lớn một tiếng như sấm sét Sau đó hai tay múa may một. Hồi kết ra vô số pháp ấn Chỉ thấy linh lung bảo tháp lóe lên đột nhiên ngâng phong hóa lớn. Trong khoảnh khắc to tới hơn 10 trường tạo nên âm ảnh che khuất một vùng không gian thấy thế lâm hiên chỉ tay một cái hàng trăm băng giao cùng hỏa long cùng gào rú dương nhanh múa vút hùng hổ xông về đối thủ thanh nguyên thi vương cũng nào chịu kém hét to một tiếng chỉ thấy từ trong bảo tháp tỏa ra linh quang màu xanh chói lòa rồi vút vạn kiếm tiên dài ngắn khác nhau bay vút ra các kiếm tiên hợp cùng một chỗ, đếm sơ đã tới hơn ngàn, tụ lại như một. Tòa kiếm sơn rực rỡ muôn màu muôn sắc, nhìn chậm mà nhanh hùng hổ bắn. Qua bên này, oanh, tiếng nổ bạo liệt truyền vào tai, kiếm sơn cùng quần long ngạnh. Chiến, một bên chém chém đâm đâm, một bên dùng nhanh nha cùng lợi trảo. Sắc nhọn liều mạng cắn xé. Nhất thời một lát chưa nhìn ra bên nào rơi. Vào thế hạ phong, cao thủ ra chiêu không nhiều nhưng nửa chiêu nửa thức đều để lại dư, chấn đều khiến cả một vùng trời chấn động. Lại thấy thân hình Thanh Nguyên Thi Vương nhoáng một cái biến mất tại chỗ, phong độ thuật giống xa hạc tiên tử. Thân hình Lâm Hiên lọt lên cũng thi triển cầu thiên vi bộ. Vù một tiếng, lão quái vật quả nhiên hiện nguyên hình tại chỗ Lâm Hiên, vừa đứng Lệ quang lập lòe cơ ra một trảo. Nếu lâm hiên không tránh. Kịp trọng thương là không thể tránh khỏi. Một kích không thành quái vật lại mở ra miệng to như chậu máu tiếp. Tục phun ra thi hỏa màu xám trắng. Đây là độc môn bí thuật của hắn thi hỏa này không chỉ cực hàn mà còn. Có kịch độc. Lâm hiên đã chứng kiến uy lực của nó. Hắn phất tay áo một cái, một đạo. Hỏa diễm màu xanh biết bay vút ra. Chỉ thấy thi diễm cùng u hỏa, hai loại ma hỏa khác nhau biến thành hai. Con mãng xà màu trắng bệ cùng màu xanh biết sao phong giữa không. Trung, rất nhanh bích huyến u hỏa chiếm thế thượng phong. Không có khả năng. Thanh nguyên thi vương vừa sợ vừa giận, nhưng lâm. Hiên đã quyết định suốt toàn lực ứng phó. Tay áo phất một cái. Ma.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 Được chứng kiến uy lực của kiếm này mà kiện phòng chế Linh Bảo Duy. Nhất của bổn môn lại trong tay thây tử, hắn đâu dám ngạnh đón đỡ. Thân hình lão quái vật lói lên, một lần nữa sử dụng phong đồn thần. Thông, nhưng kinh nghiệm đấu pháp của Lâm Hiên vô cùng phong phú. Trước khi xuất kiếm sớm đã dự liệu điều này, muốn tránh nào có dễ như vậy. Tay trái hắn vung một thanh trường mâu cổ phát chém ra. Chỉ thấy ánh. Sáng xanh lập lòe. Không ngờ phong đổn thuật bị phá. Thân hình thi vương lão đảo hiện ra ở giữa không trung kiếm quang chỉ. Còn cách hắn chỉ gần trăm trượng, Đáng giận. Mắt thấy muốn tránh cũng không được. Lão quái vật dối tay vỗ tại bên. Hùng xuất ra một bạch cốt thuẫn bài rồi phun lên đó một ngụm thi. Huyết phấn bại nghênh phong biến giải trong nháy đã biến thành một bức tường bằng xương trắng chắn trước mặt Phi Vương. Oanh một tiếng, ngân sắc kiếm quang bổ vào bức tường khiến xương vụn. Bắn ra xào xào như mưa, có điều bảo vật của Ly Hợp Kỳ lão quái vật. Đương nhiên có chỗ độc đáo. Chỗ bức tường bị phá thì lại không ngừng sinh sản ra xương trắng lớp vào. Kiếm quang nhất thời chưa thể phá vỡ phòng ngự này. Thấy thế sắc mặt lâm hiên trở nên âm trầm. Ly hợp kỳ tu tiên giả có. Thể điều động thiên địa nguyên khí. Dùng pháp lực đôi co dĩ nhiên. Không có lợi. Hắn dối tay vỗ tại bên hông tiếp tục tế ra một kiện. Pháp bảo. Bảo vật này tương tự như ngọc tỷ truyền quốc của hoàng đế nơi thế tục. Lại tỏa ra kim quang ấm ánh khiến thanh nguyên thi vương kinh ngạc với nhãn quang của hắn mà cũng chưa từng gặp qua, không khỏi có phần cảnh giác. Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết, Ngũ Long tỷ bắt đầu xoay tròn rồi, phát ra một đám mây mù ngũ sắc, đi, hắn chỉ vào, mây mù dường như là nước đổ vào đống vôi, không ngờ lại bị bức tường bạch cốt hút sạch. Đây là cái gì? Thanh nguyên thi vương ngẩn ngơ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nhưng rất nhanh vẻ mặt trở nên cuồng biến thần niệm liên hệ giữa hắn cùng. Bạch cốt thuẫn bài đang bị suy giảm nhanh chóng. Không có thiên địa nguyên khí bổ sung tốc độ tái tạo của bức tường. Lập tức chấm lại. Tiếng vỡ vụn truyền vào tai chỉ thấy ngân sắc kiếm khí sáng chói đắt. Phá tan bức tường phòng ngự rồi chạm thẳng tới thi vương. Bên này thanh nguyên thi vương ăn đau khổ thì tình huống xà hạc tiên. Tử còn bất ổn hơn nhiều. Pháp lực Nguyệt Nhi còn kém lâm hiên một bậc nhưng xà hạc tiên tử này. Thực ra là âm hồn vượt vật. Trước kia à mất đi thân thể nên đã đoạt xá. Một nữ tử nhân tộc Kiếp trước của Nguyệt Nhi lơ là âm ti chi chủ còn xà hạc tiên tử này. Lại thuộc về tu la tộc Khi thấy Tiểu Nha Đầu hiện thân xà hạ tiên tử, đã cảm ứng được một chút khí tức của tu La Vương. Trong tay Tiểu Nha Đầu còn có huyền âm bảo hạ chính là bổn mạng bảo, vật của âm ti chi chủ. Khi Nguyệt Nhi xuất ra thì xà hạ tiên tử có cảm giác như mình là con chuột nhỏ bị mèo vờn. À hoàng hốt thất thú mười thành thần thông chỉ có thể phát huy ra ba thành đặc biệt khi ánh mắt chạm ánh mắt Nguyệt Nhi cảm giác trột dạ khiến xa hạ tiên tử lại vừa sợ vừa giận không rõ tại sao Nguyệt Nhi cũng rất nghi hoặc thần thông đối phương sao lại giảm mạnh chẳng lẽ là dụ địch sao nghĩ vậy nhưng Ngọc Thủ Nguyệt Nhi không dừng Huyền Âm Bảo Hạp sớm đã biến hóa Tiên Kiếm Tinh Mỹ liên tục bắn ra các đạo lệ quang đáng sợ. Uy lực của lệ quang tuy kém hơn ma xuyên kiếm nhưng vốn là tiên phủ kỵ. Chân, Huyền Thiên Huấn Nguyệt kiếm có thể tự dẫn đồng thiên địa. Nguyên khí nên nguyệt nhi tốn hao rất ít pháp lực. Chỉ thấy ngọc thủ tiểu nha đầu không ngừng múa lên đao khí như cầu. Vùng hải triều sóng dữ hướng về địch nhân khiến xà hạc tiên tử nhất thấy rơi vào thế hạ phong. Nguyệt Nhi đã khó đối phó Lại còn tô giáng Thuyên cùng lưu oanh đứng gườm ở một bên Vừa rồi chiến đấu hai nàng Đã nếm nhiều đau khổ Còn nữa sư tỷ muội tại ngã xuống trước mắt vô Số Thời khắc này Hai nàng đương nhiên liều mạng ra sức đánh chó cùng Đường Tuy vậy xà hạ tiên tử nào dễ dàng ngã xuống Tuy thực lực không hiểu Sao đại giảm nhưng à vẫn dư sức tự bảo vệ thân thể. Theo thời gian chiến cuộc sẽ có lợi với vạn Phật Tông cùng bổn môn. Một khi đại đội nhân mã tới nơi này thiên nhai hải cắt chắc chắn bị. Đại phá. Đến lúc đó sẽ đem tất cả bọn này đi trù hồn luyện phách xà. Hạt tiên tử oán hận nghĩ thầm. Đột nhiên một tiếng kêu thê lương truyền vào tay xà hạt tiên tử sợ. Hãy vội quay đầu Chỉ thấy trưởng phu của mình Thanh Nguyên Thi Vương Đang bị một tầng ngân quang bao vây Tiếng kêu thảm thiết vọng từ bên Trong Chẳng lẽ Xa hạt tiên tử bắt đầu kinh hoàng Cũng may ngân quang Tuy khí thế bá đạo vô cùng Nhưng bên trong vẫn Liên tục toát ra thi khí nồng nặc Sau một lát một quái vật bộ dáng Chật vật hiện ra trong tầm mắt Đúng là Thanh Nguyên Thi Vương chỉ thấy bà vai trái của hắn đã bị chém nát, nơi ngực có một vết thương to cỡ miệng bát thi huyết tanh, hôi đang ồ ụt chảy ra. Trọng thương như thế nhưng lão quái vật lại xem như không thấy, đôi mắt đã biến thành màu đỏ lòm. Tốt, bổn vương thật quá khinh địch, không ngờ một hậu kỳ tu tiên giả lại đả thương được ta, nhưng mạng ngươi hôm nay đã tận ở đây. Thanh âm như tiếng kim thiết truyền vào tai thi vương hét lớn một. Tiếng thiên địa nguyên khí trung quanh lập tức trở nên hỗn loạn, vừa. Rồi chủ quan khinh địch ăn đau khổ không nhỏ, lúc này lão quái vật. Muốn liều mạng báo thù Lâm Hiên hít sâu một hơi trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, chuẩn bị toàn lực. Ứng địch. Nhưng đúng lúc này không gian phía xa truyền đến khí tức kinh hãi khó. Hiểu, linh khí phương xa bắt đầu chấn động dữ rồi. Một thanh cự kiếm to như cây cột chống trời hiện ra trong tầm mắt. Ồ, nhất thời Lâm Hiên cùng Thi Vương đều ngừng động tác ngẩng đầu nhìn. Qua, chỉ thấy cự kiếm cách nơi này vài chục sẩm, đang tỏa ra linh quang sáng chói, thế như liền trời tiếp đất bay thẳng lên tận trời. Mây mà đây chỉ là bắt đầu, cự kiếm không chỉ có một thanh. Lấy doanh châu Đảo làm trung tâm Theo phương vị cổ cung bát quái Chín thanh cử kiếm Đâm thẳng lên tận trời Cả hòn đảo tràn ngập một cỗ khí tức man hoang Chính là cổ cung tu du kiếm Trần truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ Do Tổ sư thiên nhai hải cắt sáng lập Sắp được mở ra Sắc mặt thi vương trở nên lo lắng vô cùng Vạn Phật tôm cùng lệ hồn túc tập trung tất cả tu tiên giả cấp cao mục đích chủ yếu là muốn đem nhãn trận của trận pháp này phá hỏng hiện tại xem ra mưu đồ này chỉ là hoa đẹp trong gương trăng trong đáy nước trong lòng thi vương nổi lên dự cảm xấu đỉnh thi triển bí thuật đối phó cường địch nhưng một đạo hỏa quang lại tiến nhập trong tầm mắt thi vương ngẩn ngơ những mày vẫy tay một cái hỏa quang lập tức bay Vào lòng bàn tay Không phải là vạn lý phù mà là phi kiếm truyền thư Điều này Sắc mặt Thanh Nguyên Thi Vương lập tức ngưng trọng Phi Kiếm truyền thư là pháp thuật của ly hợp lão quái vật chẳng lẽ tội Huyền có chuyện Thanh Nguyên Thi Vương đem thần thức chìm vào Lâm Hiên do dự một Chút nhưng cũng chưa vội xuất thủ Cái gì rất nhanh bộ dáng Thanh Nguyên Thi Vương vừa sợ vừa giận. Đại đội nhân. Mã không đến Thiên Nhai Hải Các như dự kiến mà lại đi xung đột cùng. Tông môn gia tộc Hải ngoại hiện tại đã đánh tới quần long loạn đả. Không chết không thôi. Điều này có thể sao? Thanh Nguyên Thi Vương cùng tụ huyện tương giao đã mấy trăm năm tâm. Cơ của lão hòa thượng hắn rất rõ, tuyệt không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy sai ở đâu vậy sự tình lần này thất bại trong gang tấc sao trên mặt thanh nguyên thi vương lói lên vẻ không cam lòng chỉ cần giết mấy gia hỏa trước mắt rồi đem mộng như yên đi triều hồn luyện Phách cuộc diện bất lợi này có thể đảo ngược rống thi vương hét lớn một tiếng thi khí mãnh liệt cuồn cuộn ra bao phủ thân thể Sau đó tiếng xương cốt nổ răng rắc bảo liệt truyền vào tay. Lão quái vật lại bắt đầu biến thân lần nữa. Ở hoang mạc khác, tội huyền hòa thượng có tu vị ly hợp trung kỳ cảnh. Giới mộng như yên kém hơn nhưng do có địa lợi nên đã cầm cử được hơn. Một canh giờ, hai người cùng thi triển thần thông đánh tới trời long đất lở. Ly hợp. Kỳ tu tiên giả có chiêu nào xuất ra mà không kinh thiên động địa. Trải qua một hồi ác chiến, pháp lực của mộng như yên không còn nhiều. Lúc này nàng lại đang vô cùng nóng ruột vì biết đối phương còn hai ly. Hợp kỳ tu tiên giả khác. Tội huyền nhân cơ hội này nàng sơ suất thi. Triển sát chiêu. Mắt thấy như yên tiên tử muốn tránh cũng không được. Thì một tu sĩ vận nho bào đột ngột hiện ra. Người này nhìn qua chừng gần tứ tuần để một chùm dâu lưa thưa tướng. Mạo vô cùng thanh nhã toàn thân phát ra một cỗ khí tức phiêu diêu tự Tại, nhìn thoáng qua như một học giả uyên thâm. Có điều khi thấy hắn thì mặt mũi tụ huyền lại trở nên trắng bệch. Thơ, sinh này không ngờ lại là thiên vân thập nhị châu đệ nhất cao thủ. Trong truyền thuyết Vọng đỉnh lâu